các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. dễ dàng nhận thấy nguyên bản bước tiếp theo thật là gian nan càng lại trở nên kinh hãi hơn kinh khủng nhất là bờ sông cách xích đủ một chút cự ly cô phải cẩn thận từng ly từng tí đi tới rón rén ngồi lên và làm ra vẻ không tốn sức dựa vào đạo cự trên mà còn phải làm ra vẻ hoa tiên tử nhẹ nhàng tươi cười nữa thật sự đã chết đến nơi thì mới biết chuyện đó có bao nhiêu là khó khăn. Và giờ khắc này, tiểu phụ thật sự là muốn bỏ cuộc giữa đường. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ câu mày phản đối vừa rồi của hắn, cô liền không có cách nào đem dễ dàng hai chữ buông tha nói ra khỏi miệng. Anh phụ tá duỗi tay về phía cô, ý bảo muốn cô ngồi lên dích đu. vào giây phút khi cô vươn tay, thì một tiếng gầm cường thế bá đạo từ phía sau lưng cô vững vàng truyền tới. Để tôi! Làng thiền thước vừa tiếng lên một bước Thì một giây tiếp theo Bên eo cô đã lập tức bị một cánh tay tráng kiện chiếm lĩnh Trước khi cô làm rõ tình trạng Thì cả người đã ngã vào trong một lồng ngực Bền chắc rộng rãi. Anh Cô phản ứng kịp là một chuyện Nhưng sau khi phát hiện mình đang bị ôm chặt vào trong ngực Thì một giây kế tiếp Đã bị hắn nhẹ nhàng thả vào xích đu Ngoài một chút đi Cô dâu của tôi Lan Thiên Tước có một chút tự diễu mở miệng, hắn đặt cô ở phần sau dích đu, không dám tùy tiện buông tay. Một tay kỹ càng nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, một tay thì kéo nhẹ một sợi dây, xác nhận độ vững chắc. Đôi mắt ưng không nhàn rỗi, nhìn lên quan sát nút buộc trên đỉnh nhánh cây, rồi đột nhiên rút cái tay đang giữ chặt eo của cô về, đi về phía nút buộc, động tác gọn gàng, buộc thêm hai nút nữa phức tạp. Rồi sau đó mới thoải mái Đi trở về bên người của cô Tiểu phụ mở to mắt Nhìn cửa động cẩn thận của hắn Chỗ tay bị người nâng lên Có một dòng nước ấm Từ trong lòng bàn tay chậm rãi Chạy vào trong đáy lòng cô Từ từ tỏa nhiệt ra tế bào tàn thân Đây mới thật là ông chủ Phong lưu đa tình chứ Cô lắc đầu một cái Trách mình đã tự không nhắc nhở chính mình Ông chủ vì bà nội Nên mới làm như vậy Đối xử tốt với cô như vậy Chẳng qua là vì cảm thấy đã kéo cô xuống nước Nên chỉ là ý nghĩ đơn thuần như vậy thôi Trong mấy phút chụp hình Tiểu phụ đều cấp nhìn hắn Chỉ là hướng về phía ống kính mỉm cười Bày ra nét mặt tràn đầy hạnh phúc khi yêu Tốt lắm Cảm ơn chú rể đã giúp đỡ Hiện tại chúng ta chụp mấy tấm hình một mình cô sau Xin chú rể tránh ra Được không ạ Nhấp ảnh xa đứng ở vị trí bên bờ sông Mang máy ảnh chụp hình chỉ huy hướng đi mọi người ở trên hiện trường. Hắn ra vẻ không nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô chầm chầm không thả. Chú rể, chú rể à? Nhấp ảnh ra gãi gãi sau đầu. Từ phía sau máy ảnh chụp ngồi dậy, bộ mặt cổ sở khó hiểu nhìn vào chú rể đang có vẻ khẩn trương quá đủ. Chú rể và cô dâu khẩn trương hắn đã thấy nhiều, nhưng chú rể anh Tuấn bững vàng may anh chup ngoi day bo mat kho so kho hieu nhin vao chu re đang co ve khan truong qua đo chu re va co dau khan truong han đa thay nhieu nhung chu re anh tuan vung vang giong nhu vay Cánh giữ cô dâu thì thật là lần đầu tiên hắn đụng phải thật là một cô dâu hạnh phúc nơi này quá nguy hiểm cô dâu của tôi không muốn chụp hình một mình lăng tiên tức mặt không thẹn sắc không đổi cất giọng xà truyền thánh chỉ kết quả là chính bị người bên cạnh hung tợn trừng mắt liếp một câu cô dâu của tôi cố ý biểu thị công khai chủ quyền khiến cho lòng hắn chợt thoáng ấm lên anh xác định Cô dâu anh nói là tôi sao? Tiểu vũ đuôi môi đỏ mọng sầu lên Hoài nghi nghiêm trọng hắn là cô ý Cùng cô đối nghịch nên mới nói như vậy Lòng thiền thức rũ mắt Ánh mắt đầy nhu vay lang Nhìn vào về mặt vẫn nộ đáng yêu phan no cô Hắn nhẹ nhàng nói vào tai cô Khiến cô một bên tai Nhanh chóng đỏ rực thành một màng Một câu nói vừa thận trọng Lại vừa thâm tình Chỉ có cô Mới có tự cách để cho tôi nói như thế Cô dâu của tôi ạ Nghe lời hắn nói thì tiểu phù chấn động cả người. Biết rõ hắn có thể nói như vậy chỉ thuần túy là bởi vì quan hệ tình cảm giả. Thế nhưng lòng của cô vẫn bị rung động không nhở. Biết ông chủ giỏi dỗ nữ nhân là một chuyện, lúc bị hắn dụ dỗ thì có thể ngăn cản được lời ngon tiếng ngọt của hắn hay không lại là một chuyện khác. Tiểu phù ngước mắt, bất ngờ lại gặp ánh mắt của hắn. Vốn là cô nghĩ mình sẽ thấy một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng châm chóc mà không phải là một đôi mắt nồng nàn tình cảm trong chấp nhoáng này bọn họ như là bị ngăn cách với bên ngoài nhìn chằm đắm chìm trong ánh mắt thân thủy của nhau đàn flash nhanh chóng nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net